nam công tỉnh g hiên lạnh nhạt chăm chú nhìn la tỉnh uyển c h ậ m chậm đi tới chậm rãi tay chấm tay ở hai bên người cô ta gương mặt tuấn tú hơi tái nhợt nói thật nhỏ tiết mục rất đặc sắc tình n u y ệ n cô không đi làm diễn viên thật sự rất đáng tiếc là tình n u y ệ n vẫn đang co giúp ô m cái mền khóc thốt thít nghe được giọng nói của anh thì c ả n g ư ờ i run rẩy nâng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh anh cánh môi của cô ta tái nhợt chỉ k h ạ c ra được một chữ anh đi ra ngoài em không muốn nhìn anh thấy bộ dạng như quỷ này của em Em rất dấu xí, có phải h k ô n g Nhất định xấu. cực kỳ e m k h ô n g cần anh mắng bẩn. em dơ trình h ậ t sự là em ấ rất t dơ, em rất bẩn. hiên n có chất kích động, g ọ n run run. Hai luồn trong thống dương Năm công g đầu, thuốc Hai xách, khổ, khóc Hai hơi kỳnh h tay vai mái i tóc kít. lấy dẩy. vào co ôm xúc cắp nheo mắt quan sát cũng suy tư rốt cuộc là cô ta đang diễn trò hay thật sự là như vậy là ai cường bạo cô bỗng nhiên anh lạnh dạo hỏi la tình ị chịu Tịnh n Huyền Dường như muốn quăng bỏ ấn tượng duy nhất trong đầu. Em không biết, em không, biết, em không biết. Năm công tỉnh hiên đã chịu đựng đủ vai diễn có hơi thái quá này Huyền lạnh lùng n h hơi thái phát đầu đầu suy đầu quá tay lắc lại lắc La bắt mắt Có của cô được cổ đã đủ Đôi biết biết vai Em Em Một bỏ ta uyển hiện giờ không có người thứ hai ở đây cô không cần đùa bỡn giả bộ đáng thương cho bất cứ người nào nhìn không ai biết cô là hạng người gì cô cho rằng tôi vẫn còn chưa rõ sao cư b ỏ i tuần tú của nam công kình hiên tái nhợt trong giọng nói trầm t h ấ p lộ ra sự tức giận và h uy hiếp lạnh lùng nói tiếp tôi hỏi lại lần nữa là ai cường bạo cô ban ngày ban mặt một tiểu thư gia thế trong vọng tộc lại có thể tùy tiện để một tài xế tiến dần từng bước ai sẽ tin có lẽ người khác có thể không có đầu óc đến mức này nhưng la tình uyển là ai cô ta có khả năng để bản thân rơi vào nguy hiểm sao em không biết em không biết la tình uyển nhờ tới gương mặt hung hăng của trình dĩ xanh Còn có khí đáng sợ, cuồng cơ cảm của cô hông đáng điên xuyên bên trong cơ thể nhạy khí thể sợ yếu sỏ ớt của cô ta, vậy cùng ghê và đau đớn, hai lỗ tai dưng dưng thấm khổ nói. ghê hai thấm tẩm trẻ tai và v đau lỗ khổ đó là taxi của hãng nào nam công tình hiên lạnh giọng tiếp tục hỏi không phải cô không nhớ rõ mình ngồi xe của hãng taxi nào đó chứ cô có biết hiện giờ trên tất cả taxi đều có hệ thống định vị hay không hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ dù chạy đến đâu cũng đều có ghi chép có khả năng sẽ truy xét được nói chuyện tình nguyện là hãng taxi nào em không rõ lắm em không nhớ la tình uyển n ư ớ c nở nước mắt k ị c h liệt rớt xuống ông đầu co r ú c ở trong cái mền cô ta rất sợ nam công kình hiên hãy hỏi chỉ đành không ngừng co người n vào bên trong a nam công kình hiên cười lạnh giơ tay nắm lấy cái cằm của cô ta dùng sức chậm rãi nâng lên đôi mắt thâm thúy lạnh như băng nhìn vành mắt ngập nước của cô ta cúi đầu nói vậy cô nói xem làm thế nào tôi tin tưởng cô đây cô sớm không xảy ra chuyện muộn không xảy ra chuyện lại cố tình gặp chuyện không may ngay lúc tôi vất vả lắm mới tìm được t h i ê n tiết trở về bị người c ư ơ n g bạo sao cô có thể nghĩ ra nước cờ ghê tởm này la tình h u y ề n vẫn còn đang run rẩy hai mắt theo dõi anh ánh mắt mát lạnh pha lẫn sự đau lòng có oán hận có bất đắc dĩ có tuyệt vọng thì ra ở trong lòng người đàn ông này cô ta là loại người ngấm ngầm tính kế chỉ có tính kế la tình h u y ề n nở nụ cười duyên làm động tới khóe miệng đau đớn dù trên mặt đầy lệ cũng vẫn xinh đẹp như xưa anh vẫn cho rằng em đang diễn trò sao giọng cô ta khàn khàn khiến người nghe cảm thấy đau lòng trong đôi mắt tràn đầy sự oán hận và tuyệt vọng anh có muốn đi kiểm tra lại kết quả giám định không xem có phải em bị cường bạo hay là tự nguyện cùng đàn ông khác xảy ra quan hệ không kỉnh hiên anh có thể hoài nghi em bất cứ chuyện gì nhưng có một chuyện anh không thể hoài nghi là em thật sự yêu anh nhưng người đàn ông em yêu lại chính là như thế này các ô ta k h ra t bạn vừa nghe xong phần một mươi bốn của bộ truyện chọc vào hào môn cha được đụng vào mẹ con của tác giả cận niên xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của tập truyện